Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nói là để cảnh cao. Cha Hảo dừng lại đưa mắt nhìn Thông và ông Tránh. Cả hai cùng tái mặt lo sợ. Mặc dù chuyện này họ đã biết và bây giờ cha Hảo chỉ nhắc lại. Thông không hiểu cha Hảo nói chuyện này với anh để làm gì. Nhưng anh ngại, không dám nói. Cha Xuân bỗng vén tay áo nhìn đồng hồ rồi đứng dậy và quay sang nói với cha Hảo. Nhờ cha cứ tiếp tục nói chuyện với ông Tránh với thầy Thông đi nhé. Tôi phải chạy ra nhà thờ một tí Lát nữa tôi quay lại Cha Hảo buông cái quạt xuống bàn và gật đầu Ông tránh và Thông cùng đứng dậy Để tỏ lòng tôn kính Tiễn cha xứ ra khỏi phòng họ Chờ hai người ngồi xuống lại Cha Hảo mới tiếp Cứ như ông quận trưởng uh, cho biết Sáng nay thì tình hình an ninh Ở vùng này có những điều phức tạp Mà từ trước đến giờ chúng ta không để ý Chúng ta là những người di cư công giáo triệt đề ủng hộ Mô Tổng thống. Nhưng chúng ta lại sống ngay giữa một uh, cái khu dân cư gồm nhiều gia đình người Nam có thân nhân tập kết ra Bắc. Nói là tập kết ra Bắc nhưng chưa chắc họ đã ra Bắc thật. Chính ông quận trưởng và ông xã trưởng cũng chưa nắm được thành phần cán bộ cộng sản trong quận, trong xã. Tên tuổi trên giấy tờ thì biết nhưng không biết người nào thật sự ra Bắc và cái người nào lại được cài lại, lén lút uh, vào mặt khu hoạt động chả chúng ta chỉ cách cổ trì có mười mấy cây số đường rừng. Nghe bảo trong rừng cao su hầm hố nhiều lắm. Trong chiến dịch tố cộng vừa rồi, chính phủ bắt được khá đông cán bộ nằm vùng, nhưng chắc vẫn có kẻ lọt lưới. Tôi nói thế thì chắc là ông Tránh và thầy hiểu ý rồi. Ông Tránh và Thông cùng gật đầu, mặc thật sự cả hai cùng chưa hiểu mục đích buổi nói chuyện hôm nay của cha hảo là để làm gì. Cái đề tài này nghiêm trọng quá. Đến nỗi cả hai cũng không dám bản góp, chỉ biết lắng tai nghe. Cha Hảo uống hấp nước, rồi lên tiếng. À, cái dạo mới về đây để tiện việc hành chính thì ông xã trưởng có trình với quận, xin cho trại chúng ta trở thành một ấp riêng. Nghĩa là trên thực tế thì đây là giáo xứ Thánh Giuse nhưng trên giấy tờ hành chính thì giáo xứ Thánh Giuse là ấp Tân Hạ. Xã cũng bảo chúng ta tự chọn lấy trường ấp, chỉ vượt. Đưa tiên tuổi cho xã, rồi xã trình lên trên và là trả lương hàng tháng cho trường ấp. Từ đấy đến bây giờ thì trường ấp vẫn là ông Trấn, do chính cha sứ tuyển. Ông Trấn có chữ nghĩa giúp đồng bào làm đơn làm từ, rất được việc cho trại ta. Ông lại khéo giao dịch, không để mất lòng người nam. Nhưng hôm vừa rồi nghe tin trường ấp Tân Trung bị ám sát. Ông Trấn nhà mình sợ quá, chạy vội lên xã xin từ chức xã thông báo cho cha xứ cha gọi ông Trấn lên hỏi chuyện thì ông ấy nhất định k khăng, khăng xin rút luiỒ thông nhìn cha hảohéi gật đầu hóa ra từ nãy đến giờ cha thuyết trình vòng vo chỉ nhằm mục đích duy nhất là báo tin ông trưởng ấp quyết định từ chức thông lấy làm lạ là một ông trưởng ấp xin nghỉ việc thì có gì quan trọng đến nỗi quận trưởng và xã trưởng phải đích thân xuống gặp cha xứ không nhẽ vắng trường ấp chấn mà cả vùng này từ nay sẽ trở thành tê liệt hay sao? Một quận có đến mấy xã, và một xã bao gồm cả chục ấp, tại sao ông quận trưởng lại dành sự chú ý đặc biệt đến ấp Tân Hạ này? Thật ra thì Thông nghĩ đúng. Ông quận trưởng sáng nay đến thăm giáo xứ Thánh Du Xe, tức là ấp Tân Hạ, không phải vì tình hình chính trị trong ấp làm ông bận tâm. Chẳng qua là vì ông có việc, phải xuống xã để đọc diễn văn trong lễ khai mạc khóa nhân vị, Rồi trên đường về, ông tạt vào thăm trại định cư một chút mà thôi. Nói là ông thăm trại định cư, nhưng thật ra ông chỉ cần gặp cha Xuân và cha Hảo. Bởi vì cũng giống như nhiều vị công chức cao cấp khác, ông quận trưởng tự cảm thấy rằng thời này là thời của đạo thiên chúa, bởi gia đình Ngô tổng thống rất sùng đạo. Cái ghế của ông có vững hay không? Tương lai của ông có leo lên được nữa hay không? Đều tùy thuộc ở cách xử sự, sự khéo léo của ông, chứ không phải nhờ tài năng hay đức độ. Nhà ông đời đời theo đạo Phật. Những người khôn ngoan lúc này phải biết thức thời, bỏ đạo Phật để rửa tội theo công giáo, thì mới được ngô tổng thống tiến nhiệm. Ông tin như thế, cho nên ông hay tìm đến làm thân với các vị linh mục, những người mà ông cho là cửa ngõ, dễ dàng nhất để dắt ông trên đường danh vọng. Một tiếng nói, một đề nghị của một linh mục sẽ có sức mạnh gấp trăm lần ý kiến của quần chúng. Tương tự như thế, một lời rèm pha của một linh mục có thể làm ông bay chức trong nháy mắt. Cái thành kiến ấy nằm sâu trong đầu ông, cho nên ông đã từng trợ giúp vật liệu cho cha Xuân lúc xây nhà thờ, từng xuống dự lễ đêm Noel. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net